các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà mừng hốm, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Bà Dương tất tả chạy ra mở cửa, vừa thấy con, bà đã ôm chặt lấy nó. Bà đưa tay sờ lên trên mặt, lên vai, miệng mếu máo. Ôi trời ơi, rồi mày là rồi thế sao, sao bây giờ mới về à con? Mày mày mày làm bố mẹ no nắng cả đêm, chẳng ngủ được. Mới có một đêm mà sao hốc hác cả đi thế này à con?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 có làm sao mà lúc nóng lúc lạnh bất thình lình như thế này mà lạnh thì lạnh như là cục nước đá nóng thì nóng như hòn lửa thế thì còn gì là người nữa lão hỏi vội quay sang Ê, này thế hai bác trông nó tôi, tôi tôi tôi chạy sang nhờ ông lăng hồng chắc chắc là nó bị sốt tối không sao đâu hai bác cứ bình tĩnh nhá tôi, tôi tôi đi tí rồi quay lại ngay đấy